Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhẹ nhàng như thể sợ làm cô đau Đột nhiên Đỗ mạn Linh cười một cái Ông xã Em muốn ăn lẩu a được Mục cần cười nhìn cô Sùng nịnh nhéo cái mũi cô Sau đó hồn nhẹ vào môi cô rồi mới chịu đứng lên Em đã muốn ăn Anh sẽ làm cho em ăn Em chờ một chút Chứ nào xong anh sẽ gọi Đỗ mạn Linh nhu thuận ừm một cái Còn dùng mặt có cọ vào lòng bàn tay anh Khiến anh hơi ngứa Thế cô thật sự không sao, lúc này mới yên tâm đi nấu lẩu. Sau khi Mục Cẩn đi, Đỗ Mạn Linh cũng ngồi dậy, cô đưa tay lên chán xoa xoa. Cô đã nhớ lại tất cả, những chuyện về bản thân, về cô nhì viện, về tĩnh huy và về anh. Việc anh lựa chọn gạt cô, sau khi cô tỉnh lại, không hề nằm ngoài ý muốn. Anh rất yêu cô, ngay từ khi còn bị anh giam cầm thì cô đã biết. Nhưng cô lại rất sợ cái tình yêu đó của anh. Tình yêu của anh quá dữ dội. Quá cuồng dại, như thể nó có thể hủy diệt mọi thứ. Cho dù trước khi bị tai nạn, lúc nhận ra sự phản bội của Tĩnh Huy, cô từng nghĩ đến việc sống bên cạnh anh, vì ít nhất anh sẽ không bao giờ phản bội cô. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cô không sợ anh. Một người bị giam giữ mấy tháng trời, bị đối xử biến thái, bị cường bạo, nếu như cô ta còn có thể hoàn toàn không nghĩ gì mà đi yêu người đó thì chắc chắn cô ta có bệnh. Cô không bệnh, thế nên khúc mắt của cô đối với anh đến lúc đó vẫn còn. Nếu như cô không bị tai nạn, nếu như lúc đó cô về bên cạnh anh hoặc là bị anh bắt được, sau đó sống một cuộc sống bị giam cầm như trước, thậm chí là hơn trước, thì có lẽ... Kết cục sau cùng là cô không thể chịu nổi mà rời xa anh, dùng bất cứ cách gì, kể cả chết, để giải thoát chính mình. Thế nhưng ông trời lại cho hai người một cơ hội, cô bị tai nạn giao thông, sau khi tỉnh dậy còn mất hết trí nhớ... Cô mất hết tất cả, chỉ còn lại anh Chỉ có thể dựa vào anh ỉ lại anh Điều này khiến anh yên tâm hơn Cũng bởi vì như vậy cô đã nhìn thấy một mặt khác của anh Một mặt anh đã không thể hiện ra Hoặc nên nói Cô không cho anh cơ hội để thể hiện ra Một người đàn ông thâm tình Hết sức yêu thương vợ mình Cho dù cô ấy có hôn mê cũng không bỏ Người đàn ông khi vợ không thể cử động được Thì chăm sóc cho cô từng tí Từ ăn uống đến đi vệ sinh Một người đàn ông cao cao tại thượng dán cái mắt tinh anh như anh lại vì vợ mà giặt đồ tẩy đồ lót phụ nữ. Khi cô đến kỳ sinh lý, anh còn cẩn thận hơn cả cô. Một người đàn ông yêu mình hết lòng như vậy, nếu như còn không động lòng thì cô đã không phải là người. Vì vậy sau khi nhớ lại, cô lại càng yêu anh. Nhưng cô lại không thể nói cho anh biết việc mình đã nhớ lại ít nhất bây giờ thì không thể cô hiểu tính anh. Nếu anh biết cô đã nhớ lại Việc đầu tiên anh làm sẽ là nhốt cô lại, chắc chắn rằng cô không thể đi đâu, không thể rời khỏi anh, cô sẽ phải quay về cuộc sống như lúc trước. Bởi vì lúc này anh còn đáng nghĩ, hạnh phúc hiện có là do cô đã mất đi lý trí nhớ. Nếu như cô nhớ lại, cô sẽ lại là một đỗ mạng linh ghét anh, hận anh. Việc anh chuyển nhà, tiêu hủy hết mọi thứ liên quan đến quá khứ của cô, còn bịa ra những lời nói dối đã nói rõ, anh không muốn cô nhớ lại. Trăm ngàn suy nghĩ ngồn ngang trong đầu. Một lúc sau cô đứng dậy, rời giường, cô đói bụng rồi, dù là chuyện gì thì ăn vẫn là quan trọng nhất. Bước ra khỏi phòng, đi đến bếp, Mục Cẩn đang đứng ở đấy, tay anh còn đang khuấy khuấy trong nồi, mùi thơm cho cô biết anh đang chuẩn bị nước lẩu. sáng anh rất cao lại thon dài, trên người mặc một cái áo phông ngắn tay màu trắng, phía dưới là chiếc quần kaki nâu vàng được thiết kế vô cùng thoải mái, gương mặt tuấn tú, nhu hòa. Máy tóc đen không vuốt keo như lúc đi làm mà lại mềm mại rũ xuống chán. Trông anh bây giờ như một thành niên trẻ trung, đầy sức sống mà không phải là một ông chú 33 tuổi. Hơn nữa, còn yêu một cô vợ trẻ hơn mình 10 tuổi. Hơn nữa, khi anh mặc trên người cái tạp dề màu hồng trắng của cô thì càng kỳ dị hơn, cái đó không hợp với anh chút nào. Cô đi về phía anh khi đã đến gần, liền giang hai tay ôm lấy thắt lưng anh. Điều này khiến một cẩn cười khinh khích. Một tay anh đang loay hoay nấu nấu tay còn lại anh nâng niu bàn tay trước hông mình lên nhẹ nhàng hôn chúng giọng nói trầm cảm tràn ngập từ tình vang lên sắp xong rồi đỗ mạnh linh ừm dù vậy cô vẫn giữ nguyên tư thế không buông ra mục cẩn cũng chiều cô nhưng động tác của anh lại cẩn thận hơn để tránh thức ăn văng trúng cô hai người chọn ăn ở ban công tuy hơi lạnh một chút nhưng không khí như vậy lại rất thích hợp để ăn lẩu sau khi dồn hết những thứ cần thiết ra, đỗ mạnh linh chỉ cần ngồi một bên, còn lại mọi việc mùng cần sẽ làm hết. anh bỏ từng thứ, từng thứ vào trong nồi nước đang sôi ục ục. đợi một lát, khi đã chín, anh bắt đầu gấp cho cô vợ nhỏ đang ngồi chung mau mình cạnh. đỗ mạnh linh nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net